Tiểu thư đã trở lại nhờ có phúc của thú thần mà cuối cùng tiểu thư đã về. Phúc bá thấy hồ Mi Nhi liền kích động không ra bộ dạng gì. Lão đã chăm sóc từ lúc hồ Mỹ Nhi còn bé. Từ lâu lão đã coi nàng như cháu gái của mình. Tiểu thư mau vào nhà. Tiểu thư có biết không từ khi cháu biến mất phu nhân khóc rất nhiều đó. Khóc đến mắt sưng hết cả lên rồi. May mắn thay, thú thần tài thượng tiểu thư đã bình an trở về. Phúc Bá kiếp động nói với Hồ Mị Nhi. Vâng, Phúc Bá. Hồ Mị Nhi xúc động nói à, đúng rồi. Phúc Bá. Lần này cháu có thể trở về, là nhờ Nguyệt Sư bọn họ. Hồ Mị Nhi chỉ chỉ vào đám người Nguyệt Sư. Ai? Đừng nói nữa. Có gì vào trong nói tiếp. Mời các vị đi theo ta. Không biết phu nhân và lão gia sẽ vui như thế nào khi biết tiểu thư trở lại. Phúc bá vui vẻ lau nước mắt rồi nói với đám người cao lôi hoa và nguyệt sư đừng đứng ở ngoài nữa. Mau mau tiến vào nhanh nào. Vậy thì vào thôi. Cao lôi hoa cười nói rồi nhảy xuống ngựa. Nguyệt sư cũng xuống ngựa, vừa xuống, hắn đã bị Hồ Mị Nhi kéo tay chạy vào trong nhà. Hồ Mị Nhi, địa vị nhà con ở trong hồ tộc cũng không thấp đâu nhỉ. Nhìn thấy gia cảnh của Hồ Mị Nhi cao lôi hoa mở miệng hỏi. Bởi trong hồ tộc, ngôi nhà hoa lệ như này cũng không nhiều lắm. Vâng, cha của con là trưởng tế tự. Cùng cai quản hồ tộc với tộc trưởng. Hồ Mỹ Nhi cười nói tiếp cha đừng hỏi nhiều như vậy, mọi người đi nhanh lên nào. Con dẫn mọi người đi gặp ba con. Hồ Mị Nhi gọi cao lôi hoa là ba còn gọi phụ thân mình là ba. Được Hồ Mị Nhi dẫn đường, mấy người cao lôi hoa tiến vào đại sản. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên con gái rồi một mỹ phụ hồ tột từ trong phòng chạy ra. Vừa ra đã lít thấy hồ Mỹ Nhi đang ôm nguyệt sư thế là Mỹ Phụ hồ tộc này lao tới ôm chầm lấy hồ Mỹ Nhi. Con gái! Con gái! Ở đâu phía sau Mỹ Phụ hồ nữ, một lão già cũng từ trong phòng bước ra. Ba, má! Hồ Mỹ Nhi hô to một tiếng với Mỹ Phụ và lão già hồ tộc. Ủa, lúc trước Cao Lôi Hoa đã nghĩ rằng mình cũng tầm tuổi với ba mẹ Hồ Mị Nhi. Nhưng nhìn cảnh này hắn nghĩ đến một thành ngữ trâu già gặm cỏ non. À không, nếu như nói chính xác phải là Hồ già ăn cỏ non. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr 224 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 224 lão cao thấy xấu hổ Nhưng cao lôi hoa là ai chứ Câu chuyện trâu già gặm cỏ non tại thế giới hắn xuất hiện rất nhiều Bởi thế giới của hắn sau khi vật chất Của cải phát triển tới cực điểm Rồi từ đó trở nên sa đọa, Biến chất là chuyện quá bình thường Chỉ có điều từ khi tới thế giới này Cao Lôi Hoa chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy Nên vô tình trung Cao Lôi Hoa đã thuần khiết hơn rất nhiều Do đó khi thấy gia đình này hắn cũng kinh ngạc một phen Cao Lôi Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hắn mỉm cười đi tới trước mặt cha mẹ của Hồ Mị Nhi Hai vị chính là cha và mẹ của Hồ Mị Nhi đúng không đúng vậy Cha của Hồ Mị Nhi gật đầu rồi đánh giá Cao Lôi Hoa Hắn nhớ mày hỏi ngài là nhân loại xem là như vậy. Cao lôi hoa nhún vai nói. Nhân loại ngươi đến đây làm gì trên mặt cha của hồ mị nhi lộ ra vẻ không vui. Hiện tại thú nhân và nhân loại đang có chiến tranh không ngờ lại có nhân loại đi đến nhà hắn. Đây không phải là khiêu chiến với sự tôn nghiêm của thú tộc hay sao? Ba, sao ba có thể nói với cha như vậy? Hồ Mị Nhi nhìn thấy cách cư xử của ba mình thì rất không vui con thoát khỏi tay nhưng lại cũng đều nhờ có cha đó. Nếu không có cha thì giờ có thể ba sẽ không gặp được con nữa. Vậy mà ba lại đối xử với cha như vậy? Cái gì mà ba với cả cha? Cha của Hồ Mị Nhi nhăn mặt nói sao lại rối tung rối loạn như thế? Vậy là ý tứ gì có ý tứ gì ư? Đó chính là cha của con Hồ Mị Nhi chỉ chỉ cao lôi hoa nói rồi chỉ vào ba của mình còn người đương nhiên là ba của con Nói vậy Cha của Hồ Mị Nhi nổi giận Con gái của mình lại gọi người khác là cha trước mặt mình Làm sao hắn có thể không giận Hồ Thiên lão nổi giận như thế làm gì Mẹ của Hồ mị Nhi bất mãn nhìn trưởng phu của mình rồi cười nói với đám người cao lôi hoa nghe Mỹ Nhi nhà tôi nói. Chính các vị đã cứu nó. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơn, đúng vây. Cao lôi hoa gật đầu. Vậy các vị chính là ân nhân của nhà chúng tôi, mời các vị vào trong nhà nói chuyện. Đứng ngoài như vậy còn ra thể thống gì? Mẹ của Hồ Mỹ Nhi ngượng ngùng cười. Bày ra tư thế mời đám người cao lôi hoa vào trong nhà. Cao lôi hoa gật đầu, rồi cùng Nguyệt Sư và mười tên lang kỵ sĩ tiến vào. Nguyệt Sư Hồ Mỹ Nhi thoát khỏi vòng tay của mẹ nàng rồi chạy đến ôm lấy cánh tay của Nguyệt Sư. Mỹ Nhi nhìn thấy cảnh này, ba của nàng rất tức giận. Một hoàng hoa khuôn nữ không ngờ lại dám ôm tay nam nhân khác ngay trước mặt mọi người, đây là thể thống gì? Cho nên hắn rất tức giận quát to một tiếng. Hồ Mị Nhi biểu môi rồi buông tay ra. Sau đó chạy lại về phía mẹ nàng. Sau khi vào nhà, Cao Lôi Hoa cảm thấy bầu không khí rất áp lực. Bởi cha của Hồ Mị Nhi luôn nhìn mình với ánh mắt rất không thân thiện. Nói đi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Vừa vào nhà cha của Hồ Mị Nhi nói thẳng. Nghe giọng đó, Cao Lôi Hoa cũng không vui, hắn nhíu mày nói làm gì ư? Ngài không phải nhìn thấy sao? Ta đưa con gái của ngài trở về. Cao Lôi Hoa không phải là người biết ném giận. Chọc giận hắn thì hắn sẽ mặc kệ bất cứ cái gì sẽ mang Hồ Mị Nhi đi luôn. Ai dám ngăn cản thì hắn sẽ đập đẹp người đó ra. Lần này cũng là do Hồ Mị Nhi nhớ nhà nên hắn mới tới nơi đây. Cầu hôn cho con trai vốn cũng chỉ là cho đúng thủ tụ. Có thể nói là một công đôi việc. Tiện thể nói với bố mẹ Hồ Mị Nhi. Con ta muốn kết hôn với con của các người. Nhưng nhìn thấy biểu tình của ba Hồ Mị Nhi cao lôi hoa cảm thấy rất khó chịu. hừ Nhân loại các ngươi tốt như vậy sao cha của Hồ Mị Nhi cười quá dị nói đi? Thấy các ngươi đã đưa con gái của ta trở về. Bây giờ các ngươi muốn làm gì ta sẽ tận lực giúp đỡ? Cha! Hồ Mị Nhi cũng nhìn ra ba của mình dường như không thân thiện với mấy người cao lôi hoa nên không nhịn nổi lên tiếng. Nơi này không có việc của con Câm miệng cho ta Cha của Hồ Mị Nhi quát một tiếng Hồ Thiên, lão mới là người phải im lặng Giờ lão vào trong cho tôi Từ lúc vào nhà đến giờ Hồ Mẫu không nói chuyện Đột nhiên tức giận chỉ Hồ Thiên rồi hét một tiếng Lão bà Hồ Thiên liếc nhí nói Đi vào trong Chuyện này để tôi xử lý. Hồ Mẫu tức giận nói được rồi. Hồ Thiên thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng. Thật là nữ nhân mạnh mẽ. Cao lôi hòa thầm lau mồ hôi, thật may mắn tỉnh tâm của hắn rất dịu dàng. Nếu như tỉnh tâm cũng giống như mẹ của Hồ Mị Nhi thì thật là không tốt. Lựa chọn tỉnh tâm quả là không sai. Ca Thật xin lỗi tiên sinh Cao Lôi Hoa. Mẹ của Hồ Mỹ Nhi quay lại ngượng ngùng cười nói với Cao Lôi Hoa việc của các ngài thì vừa rồi Hồ Mỹ Nhi cũng có nói qua cho tôi. Tôi tên là Hồ Kiều Kiều, là mẹ của Hồ Mỹ Nhi. Hồ Kiều Kiều xấu hổ nói thay mặt chồng tôi, xin lỗi các ngài vì chuyện vừa rồi. Đã xin lỗi rồi thì bỏ đi. Cao Lôi Hoa phức phức tay. Hồ Kiều Kiều đúng là người biết đạo lý. Triết lý sống của Cao Lôi Hoa luôn như vậy, người kính ta một thước ta kính người một trượng. Nếu người nào khiến mình khó chịu thì Cao Lôi Hoa tự nhiên sẽ không đưa cái mặt nóng ra tiếp cái mông lạnh của người ta. Đối với kiểu người nhân Hồ Kiều Kiều, Cao Lôi Hoa tất nhiên sẽ không thể lạnh lùng với nàng được. Mong mọi người đừng có trách chồng của tôi. Hồ Kiều Kiều ngượng ngùng nói chồng của tôi rất ghét nhân loại. Các ngài cũng đã nhìn thấy bộ dáng già cả đáng thương của hắn. Ủa? Cha của Hồ Mị Nhi không phải vì tuổi tác mà già như vậy sao? Cao lôi hoa nhếu mày hỏi. Chẳng lẽ không phải là trâu già gặm cỏ non trong truyền thuyết sang? Vậy nguyên nhân là gì? Ui! Chính nhân loại đã biến hắn thành hình dáng này. Hồ Kiều Kiều khổ não nói đó là do một loại thuật trở chú giống như suy lão thuật của phong linh tột. Nhớ năm đó chồng của tôi bị nhân loại bắt đi, sau đó bị bắt làm vật thí nghiệm cho ma pháp. Sau này tuy rằng may mắn có thể trốn chạy trở về nhưng bộ dáng lại bị biến thành như vậy. Cho nên, lão rất ghét nhân loại. Thì ra là vậy. Cao lôi hoa ngồi xuống dựa vào thành ghế. Rồi nói tiếp tuy nhiên bất kế thế nào thì sự thật là thái độ của hắn đối với ta không tốt. Cho dù trước kia đã xảy ra việc gì thì cách đối xử của hắn ngày hôm nay là sai lầm. Đúng vậy tôi biết. Hồ Kiều Kiều cười khổ một tiếng tôi xin lỗi các ngài vì cách cư xử của chồng tôi. Cô không cần xin lỗi. Đây là lỗi của hắn không phải lỗi của cô. Tôi là người ân oán rất rõ ràng. Cô không cần để ý. Cao lôi hoa nhún vai được rồi, dù sao hướng thú khi đến nơi này cũng bị hắn giảm bớt khá nhiều rồi. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Xin cứ nói. Hồ Kiều Kiều gật đầu. Theo như con gái mình nói. Nam tử đầu bạc này chính là kẻ có sức mạnh đến người khác phải rùng mình. Mà điều quan trọng hơn là thú tục có thể thắng lợi công lớn cũng thuộc về hắn. Tôi tới để đề thân. Cao lôi hoa nghiêm trang nói. Sau đó kéo Nguyệt sư từ sau ra cô cũng nhìn thấy hai đứa nó vừa nãy thân mật như thế nào rồi. Tôi nghĩ con của tôi và con của cô rất tâm đầu ý hợp. Người làm ba như tôi đành phải vác mặt dày tới cầu thân vậy. Về phương diện chủng tộc của con tôi thì các vị có thể yên tâm. Nó không phải nhân loại mà là người của sư tộc. Cao Lôi Hoa nói tiếp một nam nhân như vậy chắc cũng không có vấn đề gì. Vậy cô có đồng ý cuộc hôn nhân này hay không mất hết cả cảm hứng? Cao Lôi Hoa không muốn nói gì thêm. Nên hắn nói thẳng luôn mục đích của mình. Cầu thân Hồ Kiều Kiều cười khổ. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Nhìn bộ dạng của Hồ Kiều Kiều cao lôi hoa nghi hoặc hỏi. Việc này có chút vấn đề. Hồ Kiều Kiều ngượng ngùng nói không giấu gì ngài. Mị nhi nhà chúng tôi đã được đính hôn với một gia đình hồ tộc khác rồi. Hồ Mị Nhi nghe thấy lời mẹ nàng nói liền kinh ngạc nói mẹ con có hôn ước gì? Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Tại sao con lại không biết cô định qua mặt tôi à? Nghe lời nói của Hồ Mị Nhi. Cao lôi hoa nhíu mày hay là cô không muốn gã Mị Nhi cho con tôi đương nhiên là không phải rồi tiên sinh Cao lôi hoa. Hồ Kiều Kiều vội vàng giải thích mấy ngày hôm trước khi Mị Nhi biến mất chúng tôi đã hứa gã nó cho người ta. Bởi nhà họ nói Hồ Mị Nhi đã bị nhân loại bắt đi làm nô lệ. Nếu chúng tôi tình nguyện gã Mị Nhi cho bọn họ, họ sẽ huy động lực lượng của gia tộc tìm Mị Nhi giúp chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đang thương tâm nên khi nghe yêu cầu của bọn họ, chúng tôi lập tức đáp ứng. Cho nên, Hồ Kiều Kiều thở dài nói, Vậy là hôn ước này là có thật sao Cao Lôi Hoa như mày? Rất tiếc tiên sinh Cao Lôi Hoa. Hôn ước này chúng tôi đã lập dưới danh nghĩa của thú thần, Nên chúng tôi không thể bội ước. Hồ Kiều Kiều cúi đầu ngượng ngùng nói, Nghe lời nói của Hồ Kiều Kiều, Cao Lôi Hoa cảm thấy mặt mình nóng bừng, Thật vất vả mới đến để cầu thân cho con trai thì không ngờ lại nghe được con dâu mà mình chỉ định lại sắp lập gia đình. Còn chú rể lại không phải là nguyệt sư. Nghĩ đến đây cao lôi hoa thấy quá xấu hổ. Không được. Cao lôi hoa cắn chặt răng, chuyện này không thể được. Nếu bị nhi gãi cho người khác thì sau này mình làm sao có thể ngẫm đầu trước nguyệt sư được. Bất kể thế nào cho dù dùng võ lực cũng phải để Mỹ Nhi là con dâu nhà mình. Về phần lời hứa của Kiều Kiều với thú thần, hắn căn bản không thèm để trong tay bởi thú thần còn đang ở nhà hắn. Đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên, một đám mây từ đằng xa theo gió tiến lại gần, bên trên có quyền lâu điện ngọt. Một bạch y tiên tử đang lặng lặng đứng trên đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 225 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 225 ngoại trừ con ta, ai dám lấy con dâu của ta? Cho nên, đối với người dân thú tộc bọn tôi thì không thể trái lời thề với thú thần. Hồ Kiều Kiều giải thích cho Cao Lôi Hoa Từ từ từ từ đã. Cao lôi hoa chặn họng Hồ Kiều Kiều ta muốn biết. Lúc đầu có phải gia đình cô đã có ước hẹn là nếu có gia tộc bọn họ giúp tìm được Hồ mị Nhi thì các ngươi sẽ gã Hồ mị Nhi cho người trong gia tộc đó có đúng không? Cao lôi hoa nhấn mạnh từng chữ một. Về cơ bản là vậy mắt Hồ Kiều Kiều ló mừng. Hồ tộc vốn thành thạo mấy vụ bày mưu tính kế, ý tứ của Cao Lôi Hoa thì nàng cũng đoán được chút ít. Chỉ có điều, hôn sự của Hồ Mị Nhi là không thể thay đổi, dù Cao Lôi Hoa có nói gì đi nữa cũng vậy thôi. Nói như vậy thì hiện tại Hồ Mị Nhi cũng đâu phải do bọn họ tìm ra. Cao lôi hoa cao mày nói bọn họ chưa bỏ ra chút công sức nào thì cô cũng không có nghĩa vụ nhất định phải gả hồ mị nhi cho con bọn họ thực xin lỗi. Tiên sinh cao lôi hoa. Hồ kiều kiều nhẹ lắc đầu. Dù hôm nay ngài có nói gì thì hôn sự này cũng không thể thay đổi. Chiếu theo trước lúc ước hẹn thì dù họ có tìm được hồ mị nhi hay chúng tôi tìm được. Hoặc người khác tìm được hồ Mệ nhi đi nữa. Thì chỉ cần hồ Mệ nhi trở lại thì chúng tôi sẽ gã hồ Mệ nhi cho nhà họ. Vậy con ta làm sao bây giờ? Cao lôi hoa ngồi thẳng người lên nói thật. Nếu không phải vì con ta thì ta cũng không đi cứu con cô. Chuyện này ta yêu cầu một lẽ công đạo. Không cớ gì mà con trai ta vất vả cực nhọc cứu con gái cô ra rồi lại để các ngươi gãi cho người khác thật sự xin lỗi tiên sinh. Hồ Kiều Kiều cười trừ nếu không thì chúng tôi sẽ dùng cách khác để cảm tạ ơn cứu mạng con gái chúng tôi. Hồ Kiều Kiều không ngừng cười khổ, hôn sự của con gái quá trọng yếu. Không thể nào cự tuyệt được. Mẹ nó Quên đi Nói nửa ngày trời mà chẳng khác nào chưa nói gì. Giờ ta tuyên bố. Chấm dứt đàm phán tại đây cao lôi hoa bực mình đứng dậy vỗ quần áo rồi quay đầu nói với Nguyệt Sư và Hồ Mị Nhi con trai. Con dâu. Chấm dứt đàm phán ở đây. Vốn là muốn một cái đám cưới có danh có phận một chút nên mới ngồi đây. Tình hình hiện giờ thì hai đứa thấy rồi đó. Nói lý cũng không xong. Các con đi về với ta cần quái gì phải đi cầu hôn, không cầu vẫn hôn được vân, thư ba. Nguyệt sư cười tư như hoa. Từ đầu buổi đến giờ ngồi bên cạnh nghe đã rất khó chịu rồi. Đến cầu hôn mà gặp phải nhà gái không ân ý cho cưới. Nhìn hồ kiều kiều, cao lôi hoa cười khinh thường. Hắn vốn chuẩn bị nói có tình có lý rồi. Ai về gặp phải cái mụ hồ nữ này thì như thằng mọc sách ngồi nói với tường. Hắn đến cầu hôn là cho có hình thức mà thôi chứ trong lòng thì kệ sát ông bà thông gia ưng hay không. Thế giới này không giảng đạo lý mà cần nắm đấm thực lực. Thực lực chính là đạo lý. Có thể nổi một chút rằng trên thế giới này không ai mà cao lôi hoa muốn dẫn đi lại không đi được. Sau khi đứng lên cao lôi hoa quay lại lạnh lùng nhìn hồ kiều kiều nói con ta với con gái cô yêu nhau. Vậy mà cô lại vì một cái ước hẹn với vẫn mà chi rẽ uyên ương. Thật là nực cười. Hôn sự này không cần phải cầu hôn gì hết. Đi cầu hôn càng thêm tức. Nguyệt sư dẫn hồ mị nhi về chúng ta đi. Nói xong cao lôi hoa đi. Nguyệt sư liền đứng dậy Còn Hồ Mỹ Nhi ở bên cạnh cũng toan đứng dậy theo Nguyệt sư Ở lại nhà để ba mẹ gã mình cho thằng khác Hồ Mỹ Nhi không dạy gì lại chọn ở nhà Nhìn cao lôi hoa Hồ Kiều Kiều nhất thời sưởng sờ tại chỗ Nàng thật không ngờ đang nói chuyện phải trái với nhau đột nhiên cao lôi hoa lại không thèm nói lý nữa Mọi việc quá đột ngột nên nàng đành ngơ ngát nhìn cao lôi hoa đi ra cửa. Các người đứng lại hồ thiên cha của hồ mỹ nhi từ trong phòng trong chạy ra quát mấy người cao lôi hoa. Quên đưa của hồi môn à cao lôi hoa quay đầu lại, hiếp mắt nhìn hồ thiên. Để con gái ta lại hồ thiên trừng mắt nhìn cao lôi hoa. Dựa vào gì ta cao lôi hoa cười lạnh. Vì nó là con ta Hồ Thiên hét lớn. Nhảm, đi thôi. Không nhiều lời, Cao Lôi Hoa dẫn Nguyệt Sư với Hồ Mị Nhi cùng các lan kỵ binh đi ra cửa. Hồ Mị Nhi Hồ Thiên thét lên chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa này. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là con gái của Hồ Thiên ta nữa. Nhà ta sẽ không có đứa con gái như ngươi đang bước về trước. Hồ Mỹ Nhi đành dừng lại. Cô có thể vì nguyệt sư mà rời khỏi nhà. Nhưng khi nghe cha mình nói không nhận mình làm con gái thì cô lại sợ hãi. Một bên là người yêu, một bên là người thân, làm sao bây giờ? Đi trên con đường nào cũng làm trái tim mềm yếu của Hồ Mị Nhi như bị giao cắt, cô không biết mình phải làm gì nữa. Nếu ở trạng thái cử vĩ Hồ thì Hồ Mị Nhi sẽ không do dự mà đi theo Nguyệt Sư. Nhưng trong trạng thái hiện tại thì giữa tình thân và tình yêu khiến cô rất khó lựa chọn. Cả hai đều có vị trí ngang nhau trong con tim bé bỏng của cô. Cao lôi hoa nhíu mày nhìn vào mắt Hồ Mị Nhi. Tình thân vơn, sơn tình yêu không phải là thứ mà một cô gái như Hồ Mị Nhi có thể quyết định. Lão Hồ Thiên này thật ác độc, không ngờ lại lấy tình thân ra giữ Hồ Mị Nhi lại. Phù Cao Lôi Hoa hứt sâu được rồi, nếu đã như vậy thì trước tiên Mị Nhi ở lại nhà đi. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói. Ba lúc đầu Hồ Mị Nhi nhìn Cao Lôi Hoa một cách kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt đen của Cao Lôi Hoa thì cô nhẹ nhàng gật đầu nói vâng ạ giờ ta có một câu hỏi cuối cùng. Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Hồ Thiên nói cho ta biết thằng nào muốn lấy Hồ Mỹ nhi. Gia đình mà ngươi nói là nhà nào gì nói thì ngươi biết cũng không sao. Đó là con trai của tộc trưởng Hồ Tộc phúc Hồ Thiên nói ra cái tên này mà không khỏi đắc ý. Gia tộc Phúc là gia tộc có thể chấn động tất cả thành thị của thú tộc. Gia tộc này nắm giữ mặt máu kinh tế của cả đế quốc thú nhân. Thú tộc không giỏi kinh doanh nhưng hồ tộc lại khác, hồ tộc là thương nhân trời sinh. Nói cách khác, tất cả thương đội của đế quốc thú nhân hiện giờ đều do gia tộc Phúc nắm giữ. Nói họ nắm giữ mạch máu giao thương của cả đế quốc cũng không sai. Cho nên Hồ Thiên rất đắc chí nói tên gia tộc ra. Được Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói Mị Nhi con cứ ở lại trước đã nhé. Vâng. Hồ Mị Nhi cúi đầu, nhưng giọng nói của cô bé đầy cổ quái. Được rồi, chúng ta đi Cao Lôi Hoa phức tay dẫn con trai với đội Lang binh đi ra cửa không thèm quay đầu lại. Nhân loại Ngôi đừng bước chân vào nhà ta nữa Hồ Thiên nhìn Cao Lôi Hoa đi liền hả hê nói Đừng tưởng mang theo một đội lan kỵ binh đầu phục nhân loại mà tưởng là giỏi Muốn cưới con gái ta không có cửa đâu hừ Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng quay lại nhìn Hồ Thiên trừng trừng Người này làm Cao Lôi Hoa ghét rồi Đụng phải ánh mắt của Cao Lôi Hoa Hồ Thiên Như bị nhét bom vào mồm câm như hến. Chờ chút ba à. Con có thể gọi người như vậy chứ. Giọng nói của Hồ Mị Nhi thay đổi hoàn toàn. Giọng nói trong trẻo giờ đây biến thành yêu dị. Cao lôi hoa liếp sang Hồ Mị Nhi liền phát hiện ra chính cái đuôi đang vẫy vẫy phía sau. Là trạng thái yêu hồ sao cao lôi hoa gãi gãi tránh được rồi cô gọi ta là ba cũng được Ta có thể giống Mị Nhi gọi người một tiếng ba Vậy ba à con chờ các người quay lại Hồ Mị Nhi ở trong trạng thái cử vĩ hồ cười yêu kiều Sau đó nhảy đến bên cạnh Nguyệt Sư Chàng trai bé nhỏ Giọng Hồ Mị Nhi rất ngọt cứ như âm thanh của ma quỷ dụ hoặc người ta phạm tội. Nàng chấp hai tay ra sau lưng, người hơi khóm xuống khẽ gọi Nguyệt Sư. Chẳng biết vô tình hay cô ý mà cái khe rảnh sâu hút mê người của nàng lại hiện ra trước mặt Nguyệt Sư. Hả? Có chuyện gì Nguyệt Sư ngẫm đầu nhìn Hồ Mị Nhi, sau đó hít hít mũi cố gắng để máu mũi khỏi phải chảy ra. Em chờ anh. Hồ Mị Nhi lấy ngón tay đặt dưới cầm Nguyệt Sư rồi kéo lại gần, khẽ lướt đôi môi hồng đỏ của mình qua miệng Nguyệt Sư. Hồ Thiên nhìn Hồ Mị Nhi với Nguyệt Sư thân mật thì há hốt mồm, sau đó cố gắng quay đầu nhìn chỗ khác. Đối với việc tình cảnh này không ngờ một Hồ Thiên cố chấp lại lựa chọn không nhìn. Phải biết rằng vừa nãy Hồ Mị Nhi mới kéo tay Nguyệt Sư một chút mà Hồ Thiên đã trách mắng rồi, mà giờ thì lại như vậy. Hì hì! Chàng trai nhỏ, đôi môi của chàng thật sự hấp dẫn. Nó cứ hấp dẫn em phạm tội không à? Hồ Mị Nhi như vẫn còn thèm muốn khẽ liếm đôi môi mình cười cười với Nguyệt Sư. Nguyệt Sư bị cưỡng hung đến nỗi cánh môi bị kéo hẳn ra. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ tiểu hồ ly mê người đáng ghét Phải biết rằng em mới chính là thứ khiến người ta dễ phạm tội nhất tốt lắm Chúng ta đi thôi Cao lôi hoa kêu Sau đó bước ra khỏi cửa nhà hồ mỹ nhi Phía sau cao lôi hoa Nguyệt sư gần như là công cửa trốn ra ngoài Hi hi hi hi nhìn Nguyệt sư bỏ chạy Hồ mị nhi cười khanh khát ba Chẳng lẽ chúng ta để Mị Nhi ở lại như Vân? A. I. Sư. A. Sau khi ra khỏi cửa, Nguyệt Sư nghi hoặc hỏi Cao Lôi Hoa. Cậu thấy Cao Lôi Hoa xử lý chuyện này không giống phong cách thường ngày của ông. Theo như tính tình của cao lôi hoa thì sau khi hét lớn lên sẽ ném ra mấy cái lôi điện hoa lệ. Rung động toàn trường. Sau đó ung dung mang hồ mị nhi đi. Đó mới là người ba cường đại mà cậu biết. Ha ha ánh mắt cao lôi hoa lón lên vẻ nham hiểm ta muốn xem. Ngoại trừ con trai ta ra. Ai dám lấy con dâu ta đã chọn chứ. Gia cục phúc phải không? Chúng ta đi thăm một chút. Ta nói rồi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc nếu cưỡng ép hồ mị nhi cũng không phải là biện pháp hay ho gì. Ha ha, con hiểu rồi. Nguyệt sư ở bên Cao Lôi Hoa lâu ngày tự nhiên nhanh chóng hiểu ý tứ của Cao Lôi Hoa. Trong nhất thời, cả hai cha con lộ ra một nụ cười gian ác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 226 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 226 là người bình thường em không muốn nói đâu. Ba à, chúng ta lần này chơi lớn luôn. Nguyệt sư cười ha hả với cao lôi hoa mình về kéo luôn quân đoàn ba đến đây luôn được không? Tiện thể kéo theo một vạn nhân mã hoàng kim sư tộc nữa. Dựa vào từng đó con không tin không thịt được cái tên muốn cướp bà xã của con. Hất! Cao lôi hoa không khỏi thầm than xem ra Nguyệt sư đúng là chân truyền của mình ha ha, Nguyệt sư. Tạm thời không cần ra quân ồn ào như thế. Trước hết mình cứ đi coi xem gia tộc Phúc ra sao đã rồi sau đó sẽ tính đến việc điều động binh mã Vâng, ba nói rất có lý Được rồi, trước hết đi xem gia tộc Phúc đã Biết Cao Lôi Hoa không có phước lờ vợ của mình nên tâm tình nguyệt sư thoải mái hẳn Giờ Cao Lôi Hoa nói gì cậu đều đáp ứng hết Vừa đi vừa ngắm khu phố hồ tộc đi tránh trường cao lôi hoa mới phát hiện ra một vấn đề. Ui, Nguyệt sư này, con có biết gia tộc phúc ở đâu không? Cao lôi hoa lặng lẽ lau mồ hôi hỏi. Ủa? Ba? Chẳng lẽ ba cũng không biết gia tộc phúc ở đâu à? Nguyệt sư hỏi nhỏ cao lôi hoa con thấy ba rất tiêu sái bước ra khỏi nhà hồ mị nhi mà không hề hỏi địa chỉ gia tộc phúc. Cho nên cứ nghĩ ba biết rồi chứ cái này Là sơ suất nhỏ Con cũng không biết luôn à Cao lôi hoa ho nhẹ hỏi Không biết nguyệt sư trả lời dứt khoát Quên đi Cao lôi hoa nói tuy nhiên Theo ba nghĩ Gia tộc Phúc là tộc trưởng của hồ tộc vậy Thì cứ kiếm đại một người trong hồ tộc hỏi là biết thôi Vẫn là ba sáng suốt Trong lòng đang vui nên Nguyệt sư cũng không tiếc mấy câu phỉnh Chỉ cần ba giải quyết được chuyện của mình và hồ mị nhi thì có nịnh thêm dăm ba câu nữa cũng chẳng sao Được rồi Nguyệt sư Giờ con kiếm đại một ai đó hỏi đi Cao lôi hoa cười ha hả nói với Nguyệt sư Chuyện mỗi Nguyệt sư xuống ngựa lại rồi hỏi một cô bé hồ nữ đang đứng trước cửa nhà tiểu muội muội à. Cho anh hỏi chút nhé. Muội có biết gia tộc Phúc tộc trưởng của hồ tộc ở đâu không? Cô bé hồ nữ xinh xắn nghe Nguyệt sư hỏi xong thì lập tức dùng một ánh mắt ngờ vực nhìn Nguyệt sư. Tiểu muội muội à, Cho anh hỏi nhà của tộc trưởng Phúc của hồ tộc ở đâu vậy sợ cô bé hồ nữ nghe không rõ nên Nguyệt sư hỏi lại. Cô bé này giờ mới hiểu mấy người Nguyệt sư thật sự không biết nhà của gia tộc Phúc ở đâu. Khó miệng cô bé nở một nụ cười gian xảo. Ở trong đế quốc thú nhân có lưu truyền một câu nói người hồ tộc cười đại biểu cho việc họ chuẩn bị mần thịt ngươi rồi. Tất nhiên không phải dùng gương đao ở đây mà là muốn buôn bán nhà ngươi một chút thôi. Vị ca ca này thật anh tuấn cô bé hồ nữ cười ngọc như miếu đường nói với Nguyệt sư anh muốn hỏi đường à đúng. Đúng rồi. Nguyệt sư gật gật đầu cười nói. Cái này chính là độc chiêu thiên xuyên vạn xuyên. Mã thí bất xuyên ngàn cách vạn cách không hiệu quả. Chỉ có cách nịnh hót phổ mông ngựa là dùng được thôi. Một câu khen ngợi đẹp trai của cô bé hồ nữ khiến Nguyệt sư sướng rơn trong lòng. Phải biết rằng từ lúc cậu và Cao Lôi Hoa đi cùng nhau tới giờ chưa có một ai khen cậu đẹp trai. Vâng. Ca ca đẹp trai. Việc đó... Mẹ em có nói là hệ có người hỏi đường mà mình chỉ đường cho họ thì sẽ được cho tiền để mua kẹo ăn đúng không ạ? Cô bé hồ nữ nháy nháy mắt nhìn Nguyệt Sư nói. Việc này, đương nhiên. Dơm, dơ quy quy, u, nơm, gơm, nhiên rồi. Hỏi được đường sẽ cho em ít tiền mua kẹo ăn. Nguyệt sư sờ sờ túi rồi miễn cưỡng đổ ra được một kim tệ cho em nè. Nguyệt sư hào phóng đưa cho cô bé một kim tệ. Tuy nhiên trong mắt không ngừng tiếc nuối. Đó là đồng kim tệ duy nhất trong túi cậu. Một kim tệ với nhà bình thường thì đã là phí sinh hoạt của cả tháng trời. Trong lòng Nguyệt sư đau nhói. Đang sơ đại ca ca cô bé hồ nữ nhận lấy kim tệ. Đưa lên miệng khẽ cắn một nhát Xác nhận kim tệ này là thật Cô bé cười hớn hở nói với Nguyệt sư đại ca ca Em nói thầm với anh nè Nhà mà anh muốn tìm đó Rất là thần bí Nếu là người bình thường em không nói cho hắn đâu Cô bé chỉ chỉ cánh cổng phía sau lưng mình Bên trên cánh cổng có một tấm biển to dùng hai loại văn tự của thú tộc và nhân loại ghi một tấm biển thật to để nhất thương gia thú tộc gia tộc Phúc. Hết Nguyệt Sư nhìn tấm biển cô bé chỉ mà đơ ra cậu cảm thấy mình bị đả kích trầm trọng. Hoan nghênh đến nhà của em, em gọi là Hồ Tiên. Cô bé nheo mắt nhìn Nguyệt sư cười nói lấy một kim tệ là có lãi nên em sẽ dẫn mọi người vào nhà tham quan miễn phí. Thế nào, đại ca ca đẹp trai tốt, tốt lắm. Nguyệt sư đau lòng nói. Mời mọi người vào cô bé cầm lấy kim tệ rồi hứng khởi đi vào trong. Nhìn bóng lưng cô bé hồ tiên. Mặt Nguyệt sư méo sệt ba à. Giờ ta phải làm sao tiến vào trong Nguyệt sư cười khổ Đi vào rồi nói sau Cao lôi hoa hạ giọng nói Sau đó nhanh chóng đi đầu Đi theo sau cô bé hồ nữ qua cánh cổng gia cục phố Tiếp đó cô bé dẫn mọi người đi vào trong phòng khác Cao lôi hoa vừa bước vào trong phòng nhìn thì thấy một nam tử tóc vàng đang ngồi Bóng dáng người này có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Lại gần cao lôi hoa nghe được giọng nói rất cuốn hút của nam tử tóc vàng. Chỉ thấy nam tử đó nâng chén trà làm một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng nói tột trưởng phúc này. Yêu cầu của ngài làm ta khó xử quá. Như ngài nói, nếu dựa vào một mình ta thì việc mở rộng kinh doanh bình sữa sẽ gặp nhiều khó khăn trong thú tột. Nhưng cũng không phải là không làm được. Mà bình sữa này thì thú tộc rất cần. Chỉ cần ta bỏ chút công phu thì việc mở rộng sản xuất hay phát triển ở đây có gì khó khăn. Còn nữa. Việc ngài muốn cổ phần bên trong. Ta nói cho ngài. Bình sữa này cũng không phải là phát minh của ta. Cho nên cổ phần của ta cũng chỉ có 50%. Việc ngài muốn có cổ phần bên trong là không có khả năng Nhiều nhất thì ta chỉ có thể cho ngài mấy phần trăm lợi nhuận trong đế quốc thú nhân mà thôi Quan trọng nhất là mặc dù nói hơi khó nhé nhưng nói thật với ngài Ta hy vọng tất cả mọi người trên đại lục ai cũng đều được dùng bình sữa Còn thú tục thì không có cũng chẳng sao Đối với ta cũng chẳng tổn thất gì Kiếm tiền với ta mà nói thì kiếm trong nhân loại cũng đủ rồi. Cho nên ta mới nói cho ngài biết, tộc trưởng ngài là người thông minh, ngài phải suy xét kỹ lưỡng vị trí của ngài đi. Nói trắng ra là ngài cần ta chứ ta đâu cần ngài. Do đó, ngài không có tư cách ra điều kiện gì với ta hết. Ngồi đối diện với nam tử tóc vàng là một vị nam tử hồ tộc. Hắn cúi đầu trầm mặt thật lâu rồi khẽ thở dài. Lời của nam tử tóc vàng không hề có chút khách khí nhưng hắn có vốn để nói như vậy. Đúng như lời gã nói. Cái bình sữa thần kỳ đó nếu có thể phát triển ở trong thú tộc sẽ giúp tỷ lệ trẻ con thú tộc sống sót tăng lên 30%. Trong thú tộc có nhiều chủng tộc nên trẻ em thì có rất nhiều mà bà vú thì ít. Trẻ em thú cộc thiếu sữa là chuyện phổ biến ở đây Nhưng nếu có bình sữa thần kỳ thì việc trẻ em thú cộc sống sót không cần phải nói Ai ai cũng nói trong kinh doanh phúc có thể vắt kiệt nước đối phương ra Nhưng hiện tại thì không dễ rồi Cao lôi hoa nghe hai người nói thì mỉm cười Hiện tại hắn đã biết gã tóc vàng đó là ai Đó chính là ông anh yêu quý của tỉnh Tâm Nguyệt Hoa Thiên. Khó trách nhìn quen mắt ghê. Ba à, lại có người tìm ba đó cô bé Hồ Tiên chạy vào trong phòng khách đứng bên gã hồ tộc nói. Ủa, lại có khách đến à, tộc trưởng gia tộc Phúc ngẫm đầu nhìn ra ngoài phòng khách. Khi ông thấy mấy người cao lôi hòa thì nghi hoặc nói Ủa? Hồ Tiên, ba hình như đâu có quen mấy người này tộc trưởng gia tộc Phúc hỏi cô con gái rượu. Hồ Tiên thè lưỡi, đưa một kim tệ ra nhận tiền người ta thì phải giúp người giải quyết khó khăn biết ngay là con mà. Tộc trưởng gia tộc Phúc lắc lắc đầu. Ông anh, lâu ngày không gặp. Khỏi chứ cao lôi hoa cũng không khách khí. Phóng thẳng vào phòng khách. Nói với nam tử tóc vàng, Ủa, chim đâu hót mà quen rứ. Nguyệt Hoa Thiên quay lại nhìn cao lôi hoa, sau đó kêu một tiếng rõ lớn ồn. Hóa ra là cậu em rể đẹp trai, tài giỏi của ta đại giá quan lâm. Chập chập vài ngày không gặp, chú em đẹp trai lên đó Nguyệt Hoa Thiên cười ha hả. Vẫn không sánh kịp lão ca hì hì cao lôi hoa cười ha hạ, sau đó cũng không khách sáo kiếm một cái ghế ngồi xuống. Xin lỗi, vị này là tộc trưởng Phúc Nghi hoặc hỏi Nguyệt Hoa Thiên. Là em rể ta cao lôi hoa? Nguyệt Hoa Thiên chỉ chỉ vào cao lôi hoa nói chính là nhà phát minh ra bình sữa mà ta nói đó. Ồ, vị này chính là người phát minh ra bình sữa sao? Ánh mắt của vị tộc trưởng Phúc lập tức sáng ngời. Trước tiên không nói đến chuyện bình sữa. Cao lôi hoa su tay nói ta tới đây chỉ vì một chuyện. Hiện tại ta cũng không muốn nhiều lời, nghe nói con của ngươi chuẩn vị lấy vợ có phải có chuyện như vậy không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyền 227 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnAUDIO.fiZ Chương 227 con cua bé trai trong truyền thuyết Con ta cùng con dâu của ngài Tộc trưởng Phúc Nghi hoặc nhìn cao lôi hoa Trong nhất thời hắn cũng không biết mô tê gì nên liền hỏi lại không biết con dâu của tiên sinh Cao Lôi Hoa là ai vậy? Cao Lôi Hoa kéo một cái ghế ngồi xuống nói con dâu ta chính là con gái của Hồ Thiên. Hồ Mỹ Nhi Cao Lôi Hoa bắt chéo chân nói với tộc trưởng Phúc. Hồ Mỹ Nhi tộc trưởng Phúc nhíu mày theo như ta biết thì Hồ Mỹ Nhi là con dâu nhà chúng ta mới đúng. Cách đây không lâu gia tộc nhà ta với nhà Hồ Thiên đã đính ước với nhau. Không biết từ lúc nào mà Hồ Mị Nhi lại là con dâu của ngươi rất xin lỗi. Ta đến không phải để đàm luận xem Hồ Mị Nhi là con dâu nhà nào hay trở thành vợ người ta khi nào. Cao lôi hoa cười lạnh ta chỉ muốn biết xem con của ngươi có phải là muốn kết hôn với Hồ Mị Nhi không đúng vậy. Hôn sự của con ta với Hồ Mị Nhi đối với gia tộc Phúc chúng ta rất quan trọng, nhất định phải cưới Hồ Mị Nhi về. Phúc nói, giá trị của Hồ Mị Nhi hắn cũng biết Hồ Mị Nhi chính là thánh nữ hồ tộc vạn năm truyền thừa lại. Có được nàng chính là nắm giữ được tất cả tế tự của thú tộc. Cho nên, dù trả giá gì đi chăng nữa thì thánh nữ phải thuộc về gia tộc Phúc hội hôn đi lão hồ ly cao lôi hoa hiếp mắt nói với tộc trưởng Phúc. Không thể được nghe cao lôi hoa nói xong. Tộc trưởng Phúc bác bỏ ý kiến của cao lôi hoa. Nói hôn sự này. Dù gì cũng không hủy bỏ ngại quá. Có bỏ hay không? Ngươi cũng không có quyền lựa chọn. Cao lôi hoa hơi nhô mình lên trước nói. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi ta hủy bỏ hôn sự này Ngươi đại biểu cho ai bắt ta hủy bỏ tộc trưởng phúc trận trường hai mắt nhìn cao lôi hoa bằng vào việc phát minh bình sữa này hả Xin lỗi đi chú em hắn còn tưởng cao lôi hoa dựa vào quyền khống chế bình sữa nên nói vậy Từ trước tới giờ ta không có nghĩ đến cái thứ đó Cao lôi hoa nở nụ cười tại vì ta dựa vào chính mình Mở to mắt cáo nhìn cho rõ đi Cao lôi hoa đứng lên rồi từ sau lưng dần dần hiện ra bốn chiếc cánh trắng nọn mang theo lôi quang Bốn cái cánh rất lớn Sau khi mở ra hoàn toàn thì gần như đã che kín cả gian phòng khác Sau khi triển khai đôi cánh thần ra Một cổ thần uy từ trên người cao lôi hoa cũng tản ra Thần uy đè ép tất cả mọi người trong phòng khác ngay cả Nguyệt Hoa Thiên ngồi bên cạnh cũng cảm thấy cổ huy áp này thần uy vừa triển khai liền nhanh chóng phát tán ra các hướng xung quanh rất nhanh toàn bộ khu vực hồ tộc đã bị thần uy của Cao Lôi Hoa bao trùm tất cả các cường giả của hồ tộc dù cao giai hay thấp đều cảm thấy linh hồn run rẩy tất cả đều quay đầu nhìn về phía nơi xuất phát của huy áp nhà của tộc trưởng Phúc Trong nhất thời từ gia cầm, giả thú đến ma thú trong hồ tộc đều rên lên bất an. Nhưng chúng cũng chỉ dám rên rỉ thôi, bởi chúng không có lá gan để gầm rố. Hết thảy đều quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích Chờ cơn phẫn nộ của thần đi qua. Bập 8 Thần tộc trưởng Phúc nhanh chóng nhận ra sau lưng của Cao Lôi Hoa là cái gì? Đó là thứ mà trong truyền thuyết chỉ có thần nắm giữ thần dược đôi cánh của thần. Dưới uy áp nặng nề tộc trưởng phúc ngay cả hít thở cũng không thông. Ánh mắt cũng không tồi nhỉ. Đúng vậy. Bập tám lôi thần cao lôi hoa. Trong tay cao lôi hoa lón lên một quả lôi quang màu vàng tím hủy diệt hay thỏa hiệp. Ngươi tính đường nào nhìn quả cầu trong tay cao lôi hoa khá nhỏ, nhưng không ai dám hoài nghi uy lực của nó. Ngài là muốn dùng võ lực để cưỡng ép tôi sao phúc cắn răng cố hết sức khí lực toàn thân mới rống lên được một câu như vậy. Ngươi có thể nghĩ vậy. Bởi vì ta vốn tới đây để ép buộc mà. Cho hai lựa chọn Muốn ta hủy diệt cả gia tộc Phúc này hay là thỏa hiệp đây? Cao Lôi Hoa ngang tàn nói Tôi, tộc trưởng Phúc không ngăn được rung động trong lòng cả người nhuộn ra quỳ trước mặt Cao Lôi Hoa Tốt lắm! Ngày mai, ngươi hãy nói ra việc hủy bỏ hôn sự với lão già Hồ Thiên kia đi Cao Lôi Hoa chậm rãi thu hồi khí thế sau khi cao lôi hòa thu hồi khí thế, tộc trưởng Phúc yếu ớt vẫn nằm trên mặt đất. Hắn dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức đi chọc một vị thần, sau khi cao lôi hòa thu hồi khí tức hắn liền thở vào. Hắn biết chỉ cần mình nói sai từ nào thì gia tộc Phúc sẽ bị xóa tên khỏi đại lục. Tuy rằng là bị bắt buộc nhưng vị tộc trưởng này cũng không dám có ý nghĩ phản kháng hay trả thù. Hắn chỉ là một con người bình thường, lấy tư cách đâu mà đấu với thần cơ chứ. Làm châu chấu đá xe để được gì? Ta hy vọng trước ngày mai sẽ nghe được tin ngươi hủy bỏ hôn ước với lão hồ thiên kia. Cao lôi hoa đứng lên rồi chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Khoan em dễ yêu dấu chú chờ tiếng. Lúc Cao lôi hoa đứng dậy, Nguyệt Hoa Thiên liền gọi lại. Cao lôi hoa quay đầu nhìn Nguyệt hoa thiên anh có việc gì sao ha ha cái này là cho chú đó. Nguyệt hoa thiên lấy một tấm thủy tinh tạp màu tím ra. Đây là cái gì Cao lôi hoa nhận lấy. Sau khi đùa nghiệt một chút hắn có thể nhìn ra cái thủy tinh tạp màu tím này được chế tạo khá tinh mỹ. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một tầng ma lực tinh diệu Một tấm thủy tinh tạp tử sắc hạng viên hàng limited trên đại lục chỉ có 8 cái. Nguyệt Hoa Thiên đắc ý nói bên trong nó có một nửa lợi nhuận của việc kinh doanh bình sữa mà chúng ta thỏa thuận. Về sau, cứ tới tháng thì anh sẽ chuyển khoản vào tạp này cho chú. Ừ, em biết rồi. Cao lôi hoa nghiệt nghiệt tấm tạc chút rồi khẽ cười rồi tiện tay ném nó vào trong nhẫn không gian đúng rồi anh Nguyệt nè. Đột nhiên cao lôi hoa quay đầu lại cười nói rảnh đến nhà em một chuyến em có món này cho anh xem. Cao lôi hoa đang nhớ cái xe đẩy trẻ con đã muốn tạo ra từ lâu nhưng chưa có thể làm ra. Mấy thứ này không biết sẽ làm cho Nguyệt hoa thiên hướng thú thế nào đây. Có thể, đợi đàm phán xong việc kinh doanh ở đây thì anh sẽ đến. Nghe nói hai đứa cũng định ngày kết hôn rồi phải không Nguyệt Hoa Thiên cười ha hả. Cao lôi hoa mỉm cười gật đầu. Phải nói lại. Mình và Nguyệt tỉnh tâm có thể nhanh chóng đến với nhau không thể bỏ qua sự hiểu lầm tuyệt vời của ông anh Nguyệt Hoa Thiên này. Ba à! Giờ mình làm gì ra khỏi nhà Phúc? Nguyệt sư hỏi Cao Lôi Hoa. Tìm đại một cái nhà trọ để nghỉ chân đã. Cao Lôi Hoa nói sau đó, ba có thứ này cho con. Cái gì vậy? Nguyệt sư tò mò hỏi. Một ít tri thức về phương diện vũ kỹ của ba cùng với một số kiến thức hệ thống binh pháp và cách cai quản quốc gia. Cao Lôi Hoa sải bước nói với Nguyệt sư. Cái đó ba à thương lượng lại đi. Con chỉ học mình vũ kỹ được không Nguyệt Sư nghe mấy cái sau thì liền cảm thấy không ẩn. Nguyệt Sư Đột nhiên cao lôi hoa khí khái lẫm liệt nói con không nên cư xử như là một đứa nhỏ nữa. Trở thành thú hoàng của thú cục đã là chuyện không thể thay đổi rồi. Con cần phải học mấy thứ này để sau này dùng Ba không thể ở bên con cả đời được Mà con cũng không có khả năng đi theo ba cả đời Dạ con hiểu à Nghe Cao Lôi Hoa nói Nguyệt sương nghiêm chỉnh ngật đầu Hồ tộc là một chủng tộc rất giỏi kinh doanh Ở trong khu vực hồ tộc Tuy rằng không để các chủng tộc khác tùy ý tiến vào Nhưng vẫn có sắp đặt một số quán trọ Cho các chủng tộc khác sử dụng Nguồn thuyện tùy tiện kiếm một nhà trọ xong, Cao Lôi Hoa mang theo Nguyệt Sư và vài vị lan kỵ binh tiến vào bên trong quán. Bởi vì không có nhiều thời gian nên sau khi tìm được một chỗ an tĩnh thì Cao Lôi Hoa bắt đầu tuyền thụ cho Nguyệt Sư một số tinh hoa văn hóa trong lịch sử của Trung Quốc. Từ vũ kỵ đến binh pháp và phương diện trị quốc. Mấy thứ này cao lôi hoa định vài năm nữa sẽ dạy cho Nguyệt Sư có điều người tính không bằng trời tính. Hắn cũng không ngờ là Nguyệt Sư lại chạy đến đế quốc thú nhân sớm vậy. Thời gian cứ từ từ trôi. Không biết đã học được mấy canh giờ. Hai mắt của Nguyệt Sư đã sương đỏ lên. Cố gắng tập trung tinh thần lắng nghe tri thức mà cao lôi hoa truyền thụ tuy nhiên trong một buổi chiều mà ghê nhớ đống tri thức cao lôi hoa truyền thụ có vẻ quá khó khăn nếu có mấy cái loại ấm ký truyền thừa như long tộc thiên sứ hay ác ma thì hay quá nguyệt sư day day đôi mắt sưng đỏ của mình thốn khổ kêu ấm ký truyền thừa nghe nguyệt sư nói cao lôi hoa nhúng mày lên hắn nhớ lại lúc mình trên đảo hoang phu di từng nhắc đến ấm ký truyền thừa Theo như lời vị Long đạo tặc này thì tộc Thiên Sứ, ác ma và Long tộc mạnh là vì bọn họ nắm giữ ống ký truyền thừa cái này có thể giúp họ tiếp thu tri thức về ma pháp. Vũ Kỷ, chỉ có điều ống ký truyền thừa là cái gì vậy? Trí nhớ sẽ thông qua phương pháp gì để truyền cho đời sau chứ? Làm sao để lưu giữ trí nhớ? Cao lôi hoa lâm vào trầm tư. Sau đó, cao lôi hoa chật nhớ ra một thứ cái này là cũng có chức năng lưu giữ trí nhớ mà Furion đưa cho hắn. Miếng ký ước thủy tinh u sơ bơ dị giới. Tri thức dựa vào phương pháp gì để lưu giữ vào trong miếng ký ước thủy tinh. Cái ký ước thủy tinh này cũng không phải như máy tính ở trái đất không phải dùng số liệu để mà ghi nhớ. Nghĩ đến đó cao lôi hoa liền lấy một tấm ký ước thủy tinh ra từ nhẫn không gian. Ba, đây là cái gì vậy Nguyệt Sư tò mò hỏi. Nhìn miếng thủy tinh này cũng không xấu. Nếu tặng cho hồ mị nhi thì. Chờ ba tiếc, đừng làm ồn. Cao lôi hoa dặn dò Nguyệt Sư, sau đó nhắm mắt lại dùng thần lực cảm nhận năng lượng bên trong miếng ký ước thủy tinh. Quả nhiên là vậy trong chút lát cao lôi hoa mở bừng mắt cười ha hả. Chuyện gì mà quả nhiên vậy ba nguyệt sư tò mò hỏi cao lôi hoa. Nguyệt sư con lại đây. Khó miệng cao lôi hoa lộ ra nụ cười, vậy nguyệt sư lại. Vâng, nguyệt sư nghe lời lại gần. Nhưng ngay sau đó cao lôi hoa lại ra tay như chớp giật. Nhanh chóng ấm vào trán nguyệt sư. Tiếp đó, một cổ lôi thần lực bằng một phương thức kỳ dị tràn vào trong ớt nguyệt sư. Ba nguyệt sư kêu lên thống khổ, ngay sau đó đồng tử ảm đạm, cả người ngã xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 228 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 228 cuộc sống mà Cao Lôi Hoa thích nhất Quả nhiên Nhìn Nguyệt sương ngất đi Cao Lôi Hoa cười ha hả Đúng như hắn dự liệu Cái gọi là ký ức thủy tinh thật ra cũng không có gì khác với thủy tinh bình thường Chỉ có điều ký ước thủy tinh là do người ta dùng ma pháp đặc thù đem phần trí nhớ phức tạp lưu lại giống như mấy vi tính lưu trữ số liệu, tinh tức. Mà cái gọi là ống ký truyền thừa có lẽ cũng là một phương pháp truyền đạt trí nhớ đặc thù bằng ma lực truyền lại cho đời sau. Cao lôi hoa tuy không biết phương pháp sử dụng ống ký truyền thừa nhưng với một người đã nắm giữ thần lực như cao lôi hoa thì việc dùng thần lực đem trí nhớ vào đầu người khác là có thể làm được. Tuy nhiên loại cưỡng chế khắc ghi trí nhớ vào đầu người khác không phải là cách cao lôi hoa ưa thiết. Bởi vì phương pháp khống chế thần lực của cao lôi hoa là phương pháp vận hành chân khí của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Hắn có thể cho thần lực tiến vào đại não của con người mà không làm não họ bị tổn thương. Mà đối với những vị thần khác thì việc làm đó chỉ để lại một kết quả não nhận nhiều thần lực mà ô lê hốt. Bắn tung tó. Úi da. Ba thật là ác. Ba đã làm gì với đứa con yếu ớt của mình vậy rất lâu? Nguyệt sư mơ mơ màng màng đứng dậy. Sau khi lắc lắc đầu thấy đầu mình không bị hư hỏng gì cậu nói với cao lôi hoa đầy vẻ bất mãn À! Tỉnh rồi à! Cao lôi hoa thoải mái làm ngụm trà Ung dung nói với Nguyệt sư nghe câu hỏi đây Điểm thứ nhất của binh pháp tôn tử là gì làm sao con biết được Nguyệt sư thuận miệng đáp Nhưng ngay sau đó trong đầu cậu lại nhảy ra một chuỗi ký tự mà cậu chưa bao giờ biết điều quan trọng nhất. Tôn tử viết minh giả. Quốc chi đại sự, Sinh tử tồn vong chi đạo tất sát giả. Cố kinh lấy ngũ sự, Giáo chi lấy kế. Mà tác tình này nhất viết ngôn. Nhị viết thiên. Tam viết niệm. Tứ viết tương. Ngũ viết pháp. Ngôn giả khiến dân vô thượng đồng ý, bất giữ. Tôn tử nói chiến tranh là đại sự của quốc gia. Quan hệ tới việc sống chết của nhân dân. Sự mất còn của nhà nước. Không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tiếp Nghiên cứu. So sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh một là đạo, hai là thiên, ba là địa, bốn là tướng, năm là pháp. Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vô nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vui mà chết, vì vui mà sống, không sợ hiểm nguy. Nguyệt sư không tin nổi, vỗ vỗ đầu mình. Mấy cái từ lạ lẫm này Nguyệt sư khẳng định chắc cú là mình chưa từng nghe qua. Nhưng mấy cái này lại xuất hiện trong đầu mình một cách kỳ diệu, đã vậy mình lại còn hiểu rất rõ ràng nữa chứ. Ba, ba à Nguyệt sư nuốt nước miếng. Ngẫm đầu nhìn Cao Lôi Hoa như nhìn Trân Châu Bảo Ngọc. Giờ cậu đã biết tất cả những điều này chắc chắn là nhờ một trưởng vừa rồi của Cao Lôi Hoa. Tuy hơi đau một chút, nhưng đáng giá. Thế nào khá hơn rồi chứ Cao Lôi Hoa đắc ý ẩn lưng nói nghe con nói học tập mệt nhọc phiền phức. Ta tìm phương pháp nhẹ nhàng cho con học. Ô, ba à, ba thực sự rất là cum. Cool. Nguyệt sư luồn ra sau lưng cao lôi hoa rồi đấm lưng một cách tự tự ba à. Nói như vậy, ba đã lợi hại như thế thì hẳn là ba có khả năng đem trí thức của ba vào trong đầu của con rồi. Đây, ba con mình cùng nhau bàn bạc nha, ba đem hết trí thức của ba vào trong đầu con đi. Ba thấy thế nào, ý kiến hay phải không cái thằng được voi đòi hai bà trương? Cao lôi hoa cười ha hả con khẳng định là muốn tất cả tri thức của ta không nguyệt sư ra sức ngược đầu ba. Càng nhiều tri thức càng tốt mà. Hay nhất là trong đầu ba có gì cứ chuyển qua cho con hết luôn con chắc chắn chứ. Cao lôi hoa cười gian ha ha Vì con là con ta. Nên ta nhắc con một chút. Con nghĩ xem một người mà có hai kiểu suy nghĩ thì sẽ như thế nào nhỉ một người mà có hai kiểu suy nghĩ? a có hai kiểu suy nghĩ không phải là biến thành như hồ mị nhi rồi sao? Nguyệt sư hỏi. Không sai. Cũng không khác gì lắm. Cao lôi hoa cười ha hả nếu ta mà đem hết tri thức cho con thì con sẽ có hai kết cục. Một là con sẽ trở thành một hồ mị nhi thứ hai, sau đó để hai vợ chồng son cùng một chỗ, ha ha tuyệt phối. Hai là con sẽ không chịu nổi đóng tri thức và sẽ biến thành một kẻ ngớ ngẩn. Thế nào? Còn muốn tri thức của ta nữa không không không không muốn nữa. Nguyệt sư lắc đầu ly liệu. Cho dù không biến thành đần độn nhưng mà thành người có hai nhân cách chẳng phải đại biểu rằng mình phải chia sẻ hồ Mệ nhi với người kia sao? Việc này không được tuyệt đối không được. Nguyệt sư Cao lôi hoa nhẹ nhàng nâng chén trà lên làm ngụm, sau đó gọi Nguyệt sư. Vâng, sao vậy ba Nguyệt sư nhìn về phía cao lôi hoa? Ngày mai ba phải đi về rồi. Cao lôi hoa xoay say chén trà trong tay Mai Đi về nguyệt sư cúi đầu ba à Ba không giúp con thu phục thú tộc sao a Cao lôi hoa khẽ lắc đầu con đường của mình Phải dựa vào bản thân mình đi Dựa vào ta con sẽ không thể trở thành người tài được Hơn nữa Con cũng biết điều cuộc sống mà ba hy vọng nhất là mẹ con Các con được bình an Sống yên bình giống như một gia đình bình thường. Cao lôi hoa cười đầy hòa ác, lúc ở trên trái đất cao lôi hoa đã từng mong ước như vậy. Bằng không hắn đã không buông tha chức vị mà tổ 13 đã hứa cho hắn để rồi lựa chọn sống một cuộc sống yên ổn với Vũ Hinh. Vả lại, bây giờ ở bên con cũng không thiếu người. Theo như con nói thì còn có lão hồ ly trung đoàn đệ tam kia với cái người giúp đỡ con từ đầu bố lỗ tư. Chỉ cần có thể sử dụng tốt thì mấy người bọn họ đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho con. Hơn nữa, mấy ngày nữa chú tra lý sẽ ở cùng với con. Cao lôi hoa làm một ngụm trạc chậm rãi nói. Chú tra lý ở lại sao nguyệt sư há miệng tròn vo. Ừ. Nếu con quản lý thú tộc có vấn đề gì thì cứ kéo hắn ra. Cao lôi hoa cười vô lương con có lẽ đã đoán ra được một chút thân phận của hắn rồi nhỉ? Không rõ lắm. Chỉ biết là địa vị của chú ấy ở trong tộc không hề thấp. Ba à, chú tra lý có phải là tộc trưởng của bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử không? Nguyệt Sư hỏi. Ha ha, tộc trưởng. Nguyệt sư con quá coi thường chú ấy rồi. Cao lôi hoa lắc đầu nói chú ấy là thần của thú tộc các con lực lượng chi thần, thú thần. Miệng Nguyệt sư như chữ ơ. Cái này giống như việc vào một ngày có người nói cho bạn biết người vẫn sống bên cạnh bạn. Quan hệ thân thiết với bạn lại là ông trùm cỡ bự thì kinh ngạc thế nào đây? Cố gắng làm cho tốt. Cao lôi hoa vỗ vỗ bả vai Nguyệt sư có ra lý chống phía sau cho con, dù trời sập thì có hắn cũng đỡ được. Cứ thẳng tay mà làm. Sau đó, chờ con ổn định lại thú tộc rồi. Ba sẽ đưa mẹ và các anh chị em của con tới đây giúp đỡ lễ cưới của con luôn. Vâng, Nguyệt sư gật đầu cái ruột ba à. Con sẽ ổn định lại thú cục trước lễ cưới của người Nguyệt Sư cười ha hả đến lúc đó. Con muốn làm phù rễ đó. Ha ha! Cao lôi hoa cười cười vỗ nhẹ bả vai Nguyệt Sư. Ở bên kia. Trong nhà Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi trong trạng thái cử vĩ đang ngồi trong phòng mình mỉm cười nhìn lên trời, ngồi kế bên là mẹ nàng, Hồ Kiều Kiều. Mị Nhi con thật sự thích cậu bé Nguyệt Sư đó sao Hồ Kiều Kiều hỏi có phần không dám tin. Cái tên Nguyệt Sư đó chỉ là một cậu bé con. Nếu Hồ Mị Nhi ở trạng thái bình thường mà thích thì còn giải thích được bởi vì nó cũng là đứa nhỏ. Nhưng Hồ Mị Nhi đang ở trạng thái cử vị cũng thích một người ít tuổi như Nguyệt Sư thì bà cũng hơi kinh ngạc. Dù sao cách suy nghĩ của Hồ Mị Nhi ở trạng thái cử vĩ hoàn toàn là khác. Hay con bé này chạy theo mút tuyển phi công trẻ. Vâng, đúng vậy. Con bắt đầu thích hắn từ khi nào nhỉ cử vĩ Hồ Mị Nhi lộ ra một nụ cười duyên. Rồi nàng hồi tưởng lại những hình ảnh về Nguyệt Sư. Tình cảm của nàng đối với Nguyệt Sư rất là kỳ lạ. Lần đầu gặp mặt là lúc tiến hành hủy diệt hoàng cung của đế quốc Quang Minh. Khi đó Nguyệt Sư và Cao Lôi Hoa đang vội vội vàng vàng đi vào bên trong hoàng cung hình như là tìm nàng. Trong lần ấy, Hồ Mị Nhi đã biết rằng mình đã thích Nguyệt Sư tại giây phút đó rồi. Mà bản thân mình biết về Nguyệt Sư, dường như là trong vụ đoàn lính đánh thui, mới biết Nguyệt Sư chính là huyết mạch thú hoàng. Tuy nhiên thật sự mà nói thì bởi vì một nhân cách khác ảnh hưởng đến cảm giác của mình hay là do huyết mặt thú hoàng của Nguyệt Sư. Hồ Mị Nhi cũng không biết nữa. Chuyện tình cảm quá mức phức tạp, Hồ Mị Nhi chỉ biết mình thích Nguyệt Sư. Còn vì sao thích cũng không quan tâm. Một khi đã thích thì đừng hỏi tại sao. Ta nghĩ cái tên nhân lại cao lôi hoa kia với thằng nhóc nguyệt sư đó đã dơ tay đầu hàng rồi. Ngồi bên. Hồ Thiên buông quyển tế tự đại truyện xuống. Ngẫm đầu nói Hồ Mỹ Nhi. Con cũng không nên quá hy vọng vào việc hắn đến đây nữa không? Sẽ không đâu. Hồ Mỹ Nhi cười đầy ẩn ý cha à, cha đừng quá coi thường ba của con. Ba con không phải loại người cam chịu đâu Con nghĩ chỉ sợ gia tộc Phúc lần này gặp phiền phức rồi Hờ Mị nhi con đã muốn cùng chết chung với thằng nhóc Nguyệt sư kia rồi hả Hồ Thiên lạnh nhạt nói gia tộc Phúc là gia tộc mạnh nhất trong tộc chúng ta Chỉ bằng vào cái gã cao lôi hoa kia mà đòi châu chấu đá xe à Hồ Thiên chưa kịp nói hết thì một luồng uy ác mạnh mẽ phủ xuống khiến cho người lão không tự chủ được mà run rẩy. Không, không chỉ có vậy. Hồ Thiên kinh ngạc phát hiện cổ uy ác này bao phủ cả hồ vực. Trời ơi! Cái này, cái này dứt khoát là thần uy. Chẳng lẽ hồ tộc chúng ta chọc giận thần linh sao Hồ Thiên run lẫy bẫy cố gắng thốt ra một câu. Hi hì, là khí tức của ông ấy, là khí tức của ba mà. Trong Ui Ác, Hồ Mị Nhi không hề cảm thấy khó chịu. Cảm nhận được hơi thở này. Nàng mỉm cười với Hồ Thiên Cha à. Lần này chỉ sợ người thất vọng rồi. Gia tộc Phúc E là đi tông rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 229 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 229 ta đến là để hủy hôn ước. Uy ác phủ khắp hồ vực. Tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt luồn thần uy lại biến mất giống như chưa từng xảy ra. Đây đây là thần uy sao? Là thần uy của vị thần nào hồ thiên rung rẫy bò trên mặt đất? Làm sao tôi biết được Hồ Kiều Kiều lắc đầu cười khổ Cả ngàn năm qua ở cái thế giới này thần không xuất hiện Nàng chẳng rõ thần uy là cái mô tê gì Thì làm sao biết được uy ác này là của vị thần nào Thú thần tại thượng cầu xin người bảo hộ cho con dân người không bị tai họa Hồ Thiên nhổm dậy rồi từ từ quỳ xuống nhắm mắt cầu nguyện thú thần Từ cổ uy áp vừa rồi tất cả mọi người đều cảm giác được một cơn giận dữ. Thần mà phẫn nộ thì chắc có lẽ là sẽ bị hủy diệt thôi. Hồ Thiên không biết làm sao, đành cầu nguyện thú thần. Cứ ngồi ngơ ngác trong phòng thật lâu, nhưng tai họa hủy diệt mà lão tưởng tưởng vẫn không thấy. Thú thần tại thượng Hồ Thiên kiếp động hô to lên. Xem ra đúng là thú thần đã phù hộ cho hồ vực, hồ thiên nghĩ thầm. Lão không biết rằng cổ thần uy này là do gã tóc bạc mà lão khinh thường phát ra. Thần uy qua đi, toàn bộ hồ tộc đều lâm vào cảnh hỗn loạn. Gia súc chạy loạn, ma thú thì cuồng hóa công kích làm mấy người hồ tộc vội tới sức đầu mẻ tráng. Hồ thiên lại thở dài, hai tay run rẫy nâng chén trà lên. Thần uy đã qua nửa ngày trời nhưng tay lão vẫn còn run lẩy bẩy. Tùng tùng tùng. Lúc này, có người đập cửa nhà Hồ Thiên. Ai đó? Hồ Thiên cố gắng kiềm hãm con tim đang nhảy loạn lên, sau đó lớn tiếng hỏi: